nhịp tim của chu niệm đã lên đến mức nhanh nhất ánh trăng mang theo màu trắng thảm đạm ngay sau đó một bóng màu đen cao to gầy gò xuất hiện chặn trước mặt cô đường nét quanh thân đầy gai góc và nguy hiểm người đàn ông quay đầu để lộ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không ai có thể trụ nổi mười giây dưới tác dụng của thuốc mê và giây thứ mười mất đi ý thức rơi vào hôn mê chu niệm nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hạc toại đó là một tháng sáu đã được định sẵn là lắm sóng gió Chu niệm tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện thị trấn mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh trong không khí nước sơn màu xanh trên tay vị đã loang lổ bong chóc vụn sơn ngổn ngang khắp mặt sàn lúc này đã mười tiếng trôi qua kể từ khi đến nhà tiêu hộ chụp ảnh quay phim lấy bằng chứng ngoài trời đón nắng chói trang đã chín giờ sáng mạc nại đang túc trực bên mép giường khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe thấy Chu niệm đã mở mắt cô ấy vô cùng kích động xin lỗi cậu cô ấy hối hận khôn xiết do tớ dẫm chúng lon nước ngọt đó nếu không thì tiêu hộ đã không phát hiện ra chúng ta cậu cũng không bị anh ta bắn chúng rồi chu niệm lắc đầu tớ không sao cậu có bị thương không mạc nại nhẹn ngào bảo không cậu không sao là tốt rồi nói xong cậu ấy bóng lưng đã nhìn thấy trước khi ngất xỉu vào tối hôm qua bỗng tự nhiên về trong ký ức của chu niệm tối hôm qua chu niệm ngập ngừng không thốt hết lời Nhận ra sự thắc mắc trong mắt cô, Mạc Nại gật đầu với cô. Là Hạc Toại. Không ngờ là anh thật, Mạc Nại giải thích trước. Tình hình bây giờ không ổn lắm. Chủ niệm thầm giật thót. Có chuyện gì vậy? Mạc Nại nói. Cậu ấy đánh tiêu hộ đến nỗi nhập viện, hiện giờ anh ta muốn làm thủ tục giám định tổn thương cơ thể, để kiện Hạc Toại tội cố tình gây thương tích. Tin số dẻo ảnh đế nổi tiếng, vướng vào kiện cáo dễ gây chú ý biết bao, Làm gì có chuyện tiêu hộ, không biết điều này được. Chu Niệm ngồi dậy. Hạ thoại đánh anh ta thật à? Mặc nại không chắc lắm. Chắc cũng không tính nhỉ. Dứt lời, cô ấy nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Tình huống lúc đó, tượng ngàn cân treo sợi tóc. Chu Niệm bị bắn trúng bắp chân trái, sụi lơ xuống đất ngay. Chỉ trong trước mắt, tiêu hộ đã nhào tới trước mắt cô. Cái bản mặt đã phô thuật của anh ta trông càng kinh khủng hơn nữa vì phẫn nộ. Lúc đó, Cô ấy sợ tới mức chân nhũn cả ra muốn thiết lên nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không sao thốt thành lời. Tiêu hộ không thèm ngó ngàng gì tới mạc nại, xông thẳng về phía Chu Niệm. Mục tiêu của anh ta chính là Chu Niệm. Anh ta căm ghét Chu Niệm hơn bất cứ ai. Bất cứ ai sống tại thị trấn Hoa Danh cũng biết chuyện xảy ra vào năm đó. Chuyện Tiêu hộ gây thương tích cho người khác. Bởi vì Chu Niệm ra tòa làm chứng vụ việc này đã chính thức khép lại với tuyên bố kết án anh ta 4 năm 8 tháng tù. Trong lúc tiêu hộ chấp hành hình phạt tù, kẻ thù của anh ta lại xuất hiện trên màn ảnh rộng với tư cách là diễn viên chính của bộ phim và ngay lập tức nổi như cồn. Sao tiêu hộ có thể cam tâm nhấn nhịn trước sự đối lập ấy được? Hạc tỏi đã không còn là con chó điên của phố Nam Thủy bị anh ta phun khói thuốc lá vào mặt, buông lời xỉ vả, đanh nhiến khi xưa nữa, mà được chào đón, nhận được sự yêu thích của mọi người, được nhiều người theo đuổi, xem như thần tượng của đời mình. Còn anh ta thì vẫn là anh ta... Còn lại ở cái thị trấn bé như cái lỗ mũi này là một người bình thường có tiền án, không cần giải thích chi tiết, cũng biết hai bên khác nhau cỡ nào. Trời đêm tĩnh mịch, trăng xa tít tắc, bên cạnh là gốc cao su phải đến năm người, sang tay mới ôm hết. Gần như ngay khoảnh khắc tiêu hộ, sần tới trước mặt chu niệm, một bóng đen cao lớn lóe lên từ đằng sau thân cây, nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng, đứng chắn trước người cô chỉ trong tích tắc. Giây phút ấy, Mạc Nại không thể nói nên câu, sự hiện diện của người đàn ông tựa như một bức tường cao sừng sững ở trước mặt chu niệm có thể nói chu niệm đang ở trong bức tường ấy an toàn không gặp chút nguy hiểm nào anh ta quay mặt qua để lộ góc nghiêng mạnh mẽ sắc nét hình ảnh cơ thể hơi lọn trọn của chu niệm hiện lên trong khóe mắt anh bằng nại nhìn thấy tia sáng sắt lạnh nứt tung từ trong đáy mắt anh toàn thân anh toát ra sự uy nghiêm và nguy hiểm thuốc mê đã được tiêm cho cô bắt đầu phát huy tác dụng chu niệm nằm ọt ra đất người đàn ông từ từ quay mặt về lúc nhìn tiêu hộ anh nhếch mép ra tay với phụ nữ à hèn thế tiêu hộ vốn đang giận dữ xông ra thình lình khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa xuất hiện mặt anh ta tái mét nhất là khi nhìn thấy nụ cười khẽ trên môi hạc toại tiêu hộ càng bàng hoàng hơn nữa anh ta từng thấy hạc toại cười như thế này lúc ở phố nam thủy hạc toại đã vác một cái xẻng sắt nhảy lên môi xe và đập nát kính chắn gió của xe tiêu hộ khi đó anh cũng cười với anh ta như vậy theo bản năng Nỗi sợ hãi tột độ dâng trào trong máu Tiêu Hộ, ngay sau đó, Tiêu Hộ hốt hoảng giơ súng lên toàn bóp cò. Tuy nhiên, Hạc toại còn nhanh hơn, năm ngón tay thon dài thoát cái đã nắm chặt hỏng súng, cánh tay chợt dồn sức, nhanh chóng đè miệng súng xuống đất một cách mạnh bạo. Đoàng! Kim thuốc mê bắn ra từ nòng súng, sờ qua bắt chân Hạc toại, bắn vào mặt đường đầy bùn đất. Tiêu Hộ vô thức cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay đang tóm chặt họng súng của người đàn ông, gồ ghề xanh khủng khiếp nơi những đường dây điện uốn lượn trên cả cánh tay thấy chán tiêu hộ vừa hay hướng về bằng súng hạc tại thuận thấy mạnh mẽ giật họng súng lên trên Phang ngay vào chán anh ta ai tiêu hộ đau đớn gào lên vứt súng vừa che chán vừa nhắm mắt lào đảo lùi lại vài bước Xui xẻo thay cạnh chân anh ta có một hòn đá lồi lên khỏi mặt đất tiêu hộ vấp trúng hòn đá ngã nhào xuống con mương ven đường khi bị ngã Mồm anh ta đập vào cạnh đường cứng cáp lạnh ngắt ngay sau đó một vật màu trắng xẻ qua giữa màn đêm tối tăm, bay đến bên chân hạc toại. Hạc toại cúi đầu xuống nhìn, mượn ánh trăng lạnh lẽo, anh thấy rõ một một, đó là một cái răng cửa, phía trên còn dính máu. Hạc toại vác súng lên vai, từ từ tiến lại gần tiêu hộ. Hình ảnh này được tái hiện một lần nữa, giống như lúc anh ta phát xẻn hồi đầu. Anh đến bên cạnh cái mương, ung dung cúi xuống. Đi cải tạo 4 năm, mà vẫn chưa làm được người à? Cú ngã là mặt mày tiêu hộ bê bết máu Anh ta nằm trong mương, lưng hướng xuống, hệt như một con chó. Nghe thấy câu nói đó, tiêu hộ tức giận đến mức, nghiến răng ken két thở hồng ngọc, muốn say người thoái mạ hạc toại. Nhưng anh ta đã quên mất rằng, bên cạnh chính là sườn dốc dài, nối liền với cánh rừng sâu hun hút. Thế nên ngay lúc tiêu hộ, từ từ trở mình, nụ cười trên mặt hạc toại, càng lúc càng sâu. Anh trơ mắt nhìn tiêu hộ say người, để rồi trượt xuống con dốc, sau đó là lông lốc vào rừng. a Tiếng la gào thống thiết của tiêu hộ cứ mãi văng vẳng giữa đêm đen yên tĩnh. Sau khi nghe kể lại những gì đã xảy ra, chú Niệm lặng thinh, thật lâu sau cô mới nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Mạc nại nói. Vẫn còn ở đồn cảnh sát của thị trấn, chắc sắp ra rồi. Chú Niệm ngập ngừng trả lời. Chúng ta qua đó đi. Mạc nại hạ một tiếng. Cậu có muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa không? Chú Niệm lắc đầu, xuống giường, đi dài vào. Lúc hai người tới nơi, đường cảnh sát của thị trấn đã bị đám đông vây quanh, đông như mắc cười. Bao nhiêu cái đầu người, chẳng đếm hết nhốn nháo không ngừng. Trong đó có phóng viên báo chí, có cả fan hâm mộ của Hạc Toại. Trong vòng một đêm, mấy ngàn người đồng loạt ùa vào thị trấn Hoa Xoanh nhỏ bé này. Tất cả là vì được báo tin Hạc Toại đang ở đây. Rất nhiều tay săn ảnh và fan đi xuyên đêm từ vùng khác vào đây. Nơi đây như một mớ hỗn loạn. Ở Mỹ, hết chỗ nói Người người tranh nhau lấn tới lấn lui Đúng lúc này, Hạc Toại ra ngoài Bỗng dưng có tiếng nổ phát ra Bên tai chu niệm, đó là tiếng gào khóc Nghe như đứt từng khúc ruột của các fan âm mộ Anh Toại, anh ơi, a Người họ gọi Chưa bao giờ là Hạc Toại chân chính Mà là thẩm Phất Nam đang ngủ say Trong cơ thể Hạc Toại lúc này Dưới những tiên nắng chói lòi trồng chéo nhau Hạc tại xuất hiện, mây cấp bậc thang Úc Thành đi bên cạnh anh, anh cất bước Kéo theo là câu hỏi nối tiếp nhau như pháo liên thanh của đám nhà báo và cả tiếng la hét sách cổ họng của các fan hâm mộ. Hài toại đeo khẩu trang đen, mang kính dâm đen trên sống mũi cao, chờ rất ít khoảng trống trên mặt. Dù vậy, Chu Niệm vẫn biết anh nhìn thấy mình trong đám đông ngay từ cái liếc mắt đầu tiên. Giữa tiếng người la ó náo loạn từ đầu đến cuối, hài toại luôn ngoảnh mặt về nơi cô đang đứng, không hề nghiêng lệch, cứ giữ mãi như vậy. Tại sao anh lại có xung đột với tiêu hộ đánh anh ta nhập viện vậy? Hạc Toại mong anh hãy trả lời lần trước anh đã giữ im lặng khi có tin đánh ba ruột rồi. Có phải lần này anh cũng chọn để mọi chuyện chìm vào quên lãng không? Có phải cả hai chuyện này đã chứng tỏ anh có khuynh hướng, bạo lực không? Cho đến cuối cùng, Hạc Toại đều giữ im lặng, không có phản ứng với bất kỳ câu hỏi nào. Anh cúi đầu đi xuống bậc thang, đám đông đua nhau ùa về phía trước. Úc Thành và các vệ sĩ ngăn ở trước mặt để mở đường cho anh. Chú Niệm đứng ngoài cùng, vành mắt hơi đỏ hoe, vì lòng đang giằng xé. Tất cả là tại cô, nên Hạc Toại mới cuốn vào phụ ô nào này. Giá như anh không tới cứu cô, thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Nhưng nếu anh không tới thật, thì hậu quả khôn lường. Cả cô lẫn mặc nại, đều không phải là đối thủ của tiêu hộ. Dưới vô số ánh nhìn và ống kính, Hạc Toại khom người vài chiếc xe màu đen. Xe nhanh chóng khởi động, rời khỏi nơi lắm thị phi này. Không lâu sau đó, điện thoại của Chú Niệm đổ chuông. Một số điện thoại xa lạ được hiển thị trên màn hình di động. Mã vùng của số điện thoại này thuộc về kinh Phật. Cô xoay người tránh xa đám đông đang nhốn nháo ở đây, vuốt tóc ra sau tai rồi nghe máy. "Ai vậy ạ?" Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng chừng 2 giây. Chiếc xe màu đen đã biến thành một chấm nhỏ xa dần trong đôi mắt của Chu Niệm, đến khi cô không còn nhìn thấy nó nữa thì mới có một giọng nói thật trầm ấm cất lên trong ống nghe. "Niệm Niệm." đến bây giờ chu niệm mới chợt hiểu ra thì ra là cuộc gọi từ hà toại lúc trước ở đông tế hai người sống với nhau từ lúc mở mắt cho đến khi đi ngủ đều thấy mặt nhau nên cho dù về sau mua điện thoại mới cô cũng chưa từng gọi điện cho hạc toại lần nào chu niệm khựng lại nhẹ nhàng hỏi giờ anh muốn đi đâu phố nam thủy anh bảo em tới nhà anh gặp anh đi ừ đã lâu lắm rồi chu niệm không đặt chân đến con hẻm nhỏ kia Gốc cây tường vi lộ ra ở đầu tường kia Vẫn nở rộ lộng lẫy, Còn động lòng người hơn cả năm 2013 Chứ không hề lụi tàn đi chút nào Lúc ấy, dưới gốc cây tường vi này Anh đã nắm cầm cô Và chê cô phiền phức Chư niệm không kiềm được mà bồi ngùi Hóa ra đã 4 năm dòng trôi qua rồi Đi tới trước cánh cửa gỗ quen thuộc Nó vẫn xác sơ như xưa Ổ khóa treo hờ trên cửa Không khóa, dính bụi bạm Có vài dấu tay rõ ràng Chắc hẳn do hào toại mới vừa để lại Chu Niệm đẩy cửa ra, bước chân vào một cõi tiêu điều đã nhuốm màu xưa cũ của thời gian. Dường như khoảng sân trước mắt đã chìm vào quên lãng bởi vì nó phủ đầy bụi, đám lá rụng khô cong đến quán hết lại. Cây mơ cô từng nhiều lần ngồi dưới tán lá để vẽ tranh, năm nay lại kết quả non rất ngọt. Cô vẫn còn nhớ như in quả mơ chua ngòm, mình ăn phải ở 4 năm trước. Có tiếng bước chân vọng lại từ gian nhà chính. Chu Niệm ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông từ trong đi ra, mặt mũi anh ta lạnh lùng. Tối sầm, sự căm ghét dành cho cô lộ rõ mồn một qua ánh mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã biết đây không phải là hạc toại. Cô Chu Anh ta lên tiếng, chào cô trước. Chu Niệm chỉ nhìn anh ta chằm chằm, không nói gì. Thẩm Phất Nam đút một tay vào túi quần, thong rong sải đôi chân dài tới ngưỡng cửa gian nhà chính, giẫm lên một đống lá khô, tiếng rắc rắc, rắc rắc phát ra từ lòng bàn chân. Anh ta bước từng bước một tới lại gần Chu Niệm, từ tố nói. Trước kia tôi không muốn nói nhiều với cô vì nghĩ cô không xứng để tôi tổ nước miếng nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Chu Niệm mí môi Ý anh là gì? Dế ánh mặt trời trói trang đến bỏng da làn da của người đàn ông trắng đến phát sáng thẩm phất nam đi tới trước mặt Chu Niệm bờ môi mỏng nhếch mép tạo thành một đường cong đầy chiêu tức. Tôi không thể thấy anh ta điên khổ như thế được nữa lúc trước thì đánh hoa quảng giờ lại vướng vào kiện tụng vì cô tôi quyết không cho phép anh ta hủy hoại mọi thứ của tôi cổ họng chu niệm có phần gồng lên trời nắng gắt nhưng chẳng hiểu sao sống lưng cô lại lạnh toát thẩm phất năm tiếng gần cô một bước cô vô thức lùi về phía sau một bước anh ta nói cô muốn biết anh ta đã làm những gì vì cô mà đúng không tôi sẽ nói hết những gì tôi biết chu niệm tiếp tục lùi lại chẳng biết đã giẫm nát bao nhiêu lá khô anh ta vẫn từng bước ép sát cô sự lạnh lẽo dâng lên trong mắt sau khi biết chuyện tôi mong cô hãy quyết định xem có cần thiết Quay lại với anh ta nữa không? Đứng dây dưa như vậy nữa, tôi không chịu nổi đâu, thật đấy. Chu Niệm cắn môi, vẫn giữ bình tĩnh. Tôi không muốn nói chuyện với anh, cho hàng toại ra đây đi. Người đàn ông nhớ mày. Như vậy sao được? Anh ta bố mạnh vào cổ tay của Chu Niệm. Kể từ giờ phút này, tôi muốn cô lắng nghe từng câu, từng chữ tôi nói. Thả tôi ra, anh muốn làm gì? Chu Niệm vùng vẫy. Tôi nghĩ nói cho cô biết. Kể từ cái ngày thấy cô ở trạm xe lửa Hạc Toại bắt đầu không an phận Thẩm Phất Nam không sao giấu nổi sự bực tức Giận trên mặt mình Anh ta bắt đầu nổi điên Chu niệm dần dần không dễ dụa nữa Nghĩa là sao Thẩm Phất Nam cầm cổ tay cô chặt đến phát đau Anh ta không giữ nổi bình tĩnh nữa Thấp giọng quát vào mặt cô Anh ta ngủ say 4 năm Thì đột nhiên tỉnh Cô có hiểu ý tôi không Anh ta tỉnh Kể từ khi Hạc Toại tỉnh Chưa có một ngày nào anh ta được yên cả Ngày 13 tháng 11 Năm 2017 Trời nắng Chỉ số UV là 9 Thẩm Phất Nam không thích phơi nắng Nếu như không phải là anh ta tuân thủ nguyên tắc kính nghiệp Anh ta đã không đồng ý với việc ban tổ chức tiến hành hoạt động tuyên truyền phim Như một buổi trình diễn đường phố ngoài trời thế này Ông Thành đang đứng bên cạnh Nhấn mạnh về nội dung hoạt động Dặn dò anh ta sau khi ra ngoài Thì phải cố gắng đứng ở chỗ có đông người Để xem thử mất bao nhiêu lâu Anh ta mới bị người qua đường nhận ra. Thẩm Phất Nam tùy ý xua tay. Tôi biết rồi. Úc Thành nói tiếp. Anh cứ yên tâm, đến lúc đó đội cây phim và bảo vệ hiện trường sẽ có mặt ở xung quanh. Nếu như có chuyện gì bất thường xảy ra, bọn họ sẽ ra tay bảo vệ cho sự an toàn của anh. Ừ. Nửa giờ sau, một chiếc xe Alpha màu đen dừng lại ở ngã tư đường ga tàu hỏa có lượng khách đông nhất ở Kinh Phật. Thẩm Phất Nam im lặng trong chốc lát rồi mới lên tiếng. Anh cũng thật biết cho địa điểm đấy nhỉ. Úc Thành câm nín. Thẩm Phất Nam nói tiếp. Có nhiều người như vậy. Phía đối diện là những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Trên đó màn hình đang chiếu một quảng cáo đồng hồ xa xỉ mà anh vừa mới quay gần đây. Úc Thành bước xuống xe và mở cửa cho người đàn ông. Sau khi Thẩm Phất Nam xác nhận mình đã đeo khẩu trang đàng hoàng anh ta mới bước xuống xe và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời chói Trang. Anh ta băng qua lối đi bộ và bước vào quảng trường bên ngoài ga tàu hỏa trên mình và giữa dòng người qua lại không ngớt cánh tay vừa mới được bôi kem chống nắng giờ đã bị ánh nắng thiêu đốt đến mức nóng bừng chỉ vừa mới đứng yên được một phút một giọng nữ run rẩy đã đột nhiên vang lên từ phía sau lưng hàng toại ánh mắt của anh ta khựng lại vậy lại bị nhận ra nhanh như vậy thẩm phất nam say người lại thì trông thấy một cô gái gầy nhom và xanh xao cùng lắm thì cô cũng chỉ có ba mươi cân mặc một bộ váy trắng dài rộng bản thân chiếc váy không hề quá rộng Do chính thân hình giống như bộ xương của cô Đã khiến nó nhìn trông rộng thông thình Cô nhìn anh ta với ánh mắt Vô cùng bi thương và buồn bã, Chậm chậm thốt lên Vì sao hôm đó anh không đến Chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy Thẩm Phất Nam lập tức biết rằng Lai lịch của cô gái này không hề đơn giản Hình như cô có liên quan đến quá khứ Của hạ toại Anh ta vô thức đáp lại Hả Cô kiên trì nhìn vào mắt anh ta Giọng nói lại càng run hơn Vì sao hôm đó anh không đến? Hỏi hai lần liên tiếp. thẩm Phất Nam cảm nhận được trái tim trong lồng ngực của mình đang dần đập mạnh hơn mà anh ta lại không thể khống chế nổi và cũng chẳng giải thích rõ được là vì sao lại như thế. Cảm giác này khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu. Anh ta chỉ có thể cau mày hỏi lại. Cô nói gì thế? Sau đó đội quay phim đã có mặt. Anh ta đưa mắt nhìn cô gái mặc váy trắng đang bị vây quanh người dẫn chương trình giải thích với cô rằng Đây là sự kiện đoát sâu ngoài trời của bộ phim Ngày Xuân và hỏi cô có phải là người hâm mộ của anh ta không? Từ đầu đến cuối đôi mắt của cô vẫn luôn nhìn anh ta giọng điệu bình tĩnh đáp Không phải Lúc ấy thầm phất nam cảm giác y như bị một cái tát mạnh vào mặt đau xác không thôi sắc mặt của anh ta lập tức trở nên lạnh lùng khó đoán không có chút cảm xúc nào Người dẫn chương trình bà anh ta tháo khẩu trang ra và hỏi Hai người có quen biết nhau sao? Trong lòng anh ta Đã cảm thấy cực kỳ phiền toái, thở ơ quan sát khuôn mặt của cô gái một lượt, rồi thản nhiên nói. Không quen biết. Chỉ ba từ đơn giản này của thẩm Phất Nam, vậy mà lại khiến cô đột nhiên nổi điên. Cô lao về phía anh ta, tựa như đã phát điên, vừa rút chiếc vòng cổ, sâu chiếc răng ra khỏi cổ của anh, vừa chất vấn. Anh đã nói là anh không biết tôi, vậy tại sao anh còn mang chiếc răng khôn của tôi bên người chứ? Hòa ra chiếc vòng cổ, có sâu một chiếc răng mà anh ta đã đeo ở cổ suốt bốn năm nay, thực chất là của cô gái gầy gò và tái nhợt đang đứng trước mặt này trong ngày mắt thẩm phất nam ý thức được rằng giữa cô và học toại nhất định có quan hệ gì đó rất đặc biệt bằng không nhịp tim của anh ta sẽ không liên tục tăng tốc như vậy rồi khi nhìn thấy càng lúc càng nhiều nước mắt lan dài trên khuôn mặt của cô cơ thể anh ta cũng sẽ cảm nhận được một sự đau đớn và bi thương thực sự đang dần dần ăn mòn lý trí ban đầu của anh ta lúc thấy cô bị nhân viên bảo vệ kéo ngã sấp xuống Trái tim của anh ta vậy mà lại không khống chế được, co lại đầy đau đớn. Thẩm Phất Nam hiểu rất rõ, người đau đớn không phải là anh ta, mà là một người khác trong cơ thể của anh ta. Rõ ràng anh ta đã trở thành chủ nhân của cái cơ thể này được 4 năm rồi. Tại sao anh ta vẫn còn có những cảm giác như vậy chứ? Anh ta cảm thấy vô cùng bất an và có linh cảm rằng cô gái này sẽ đem tới những thay đổi chấn động trời đất trong cuộc đời anh ta. Và linh cảm của anh ta hoàn toàn chính xác. Đêm hôm đó, Thẩm Phất Năng đang ngâm mình trong bồn tắm cỡ lớn, phòng tắm sáng sủa và rộng rãi, trước mặt anh ta, bày mực khay mây trôi nổi trên mặt nước, trên đó bày đĩa hoa quả ăn nhẹ và rượu vang đỏ. Anh ta không thích ăn khi đang tắm, chỉ là muốn uống thứ gì đó màu đỏ. Cảm giác hơi ngà ngà say rượu và lời biếng khiến anh ta được thư giãn rất nhiều. Sau khi uống hai ly rượu vang đỏ vào bụng, anh ta chợt hơi tròn váng, đặt hai tay lên thành bồn tắm rồi thả lỏng và ngửa đầu về sau để lộ rõ ít hầu và lồng ngực săn chắc cùng với làn da trắng lạnh, làn hơi nóng bốc lên khiến anh ta nhanh chóng trở nên buồn ngủ. Anh ta đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh ta trông thấy một người đàn ông mặc áo phông đen và quần sám đang đưa lưng về phía anh ta, đứng trước một mặt kính chạm đất và cầm thứ gì đó trong tay. Anh ta nhìn kỹ thì phát hiện thứ người đàn ông đang cầm là một con dao gọt hoa quả sắc bén. Người đàn ông đã con dao gọt trái cây vào ngay cổ tay của mình. Này. Anh ta không nhịn được mà hét lên với người đàn ông kia muốn nhắc nhở đối phương đừng làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Nhưng mà người đàn ông lại không hề trả lời, thậm chí còn chẳng quay đầu lại. Được rồi, đã như vậy thì anh ta cũng lời xen vào việc của người khác. Thầm Phất Nam thở ơi nhún vai, đang định xoay người rời đi thì lại nhận ra cho dù có làm thế nào thì cũng không thể nhấc nổi chân lên. Toàn thân anh ta như bị một loại ma thuật nào đó đóng đinh xuống đất khiến anh ta chỉ có thể bất lực chơ mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông nọ. Người đàn ông nắm chặt cán dao trong tay, từ từ cắt qua. Anh ta nhìn thấy cổ tay của người đàn ông, chảy ra máu tươi. Từ xương cổ tay đến cánh tay, da thịt bị rách toạc, một đoạn dài đến 5cm, máu không ngừng chảy ra. Thẩm Phất Nam lẩm bẩm trong lòng, còn may là người đó cắt một bên cổ tay, chứ không phải chính giữa, nếu không thì nhất định, máu sẽ trào ra ngay lập tức. Chỉ có điều, tại sao người đàn ông đó lại làm như vậy? Dần dần, màu đỏ nhớp nháp đã ấm nóng đã chiếm trọn tầm mắt của thẩm phất nam tí tách anh ta nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà trong suốt lúc này người đàn ông kia cũng chậm rãi quay mặt lại ngay tức thì thẩm phất nam trợn tròn hai mắt nhìn thấy một khuôn mặt giống mình như đúc anh ta không thể tin được mà nhìn vào tấm kính chạm đất phía sau lưng người đàn ông đó trong gương khuôn mặt của người đàn ông có thể nói là trùng khít tới mức hoàn hảo với khuôn mặt của anh ta ngay cả một cử động cơ bắp nhỏ nhỏ cũng giống hệt nhau cũng chính trong khoảnh khắc này thẩm phất nam cảm nhận được cơn đau nhức nhối trên cổ tay phải anh ta vô thức cúi đầu xuống nhìn thấy cổ tay của mình đã bị cắt rạch một đường máu đang không ngừng chảy ra bên ngoài từng giọt từng giọt chảy xuống dọc theo ngón tay của anh ta giống hệt như người đàn ông đang đứng trước tấm kính chạm đất ngay cả thời điểm mỗi một giọt máu rơi xuống mặt đất cũng hoàn toàn y như nhau ánh sáng chói lòa từ trên đầu chiều xuống làm đôi mắt của thẩm phất nam đau nhức anh ta hơi nhau mắt lại Trông thấy trên khuôn mặt giống y như mình đang phản chiếu qua tấm kính đó có chút ý cười. Nụ cười ấy thâm trầm và tàn ác. Ánh mắt cực kỳ hung hãn. Anh là ai? Anh ta hỏi người đàn ông đó là ai? Người đàn ông kia xoay con dao gọt hoa quả trong tay quay một vòng rồi cầm chặt ghé sát vào bên tai thầm phất nam thì thầm. Anh đang ung dung tự tại quá lâu rồi. Đến mức quên mất chủ nhân của cái thân thể này là ai? Ngay sau đó Thẩm Phất Nam đột nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Cơn ác mộng khiến anh ta đầu mồ hôi lạnh khắp đầu. Anh ta thở một hơi dài nhẹ nhõm và tự nhủ với mình: vẫn may sao đây chỉ là một giấc mơ. Vẫn còn may, vẫn còn may. Cơn đau nhức nhối dữ dội lại tiếp tục ập vào cổ tay của anh ta. Thẩm Phất Nam run rẩy, chậm chậm giơ tay phải của mình lên, nhìn thấy có một vết dao cắt thật sâu trên cổ tay của mình. Anh ta có thể thấy rõ ràng cơ bắp và kinh mạch cạnh nhát dao tay anh ta giờ đã dính đầy máu tươi trong nháy mắt anh ta kích động đổ thêm càng nhiều mồ hôi lạnh anh ta ngẩng đầu lên đối mặt với một tấm kính chạm đất cực lớn đây là trong phòng ngủ của anh ta nhưng tại sao anh ta lại ở trong phòng ngủ rõ ràng là anh ta phải đang trong phòng tắm mới đúng mà tại giây phút này tay trái của anh ta đang cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén thẩm phất nam ném con dao gọt hoa quả đi đập vỡ tấm gương khiến mặt kính đầy những vết nứt như mạng nhện anh ta nhanh chóng xoay người và đi thật xa tránh khỏi tấm gương sợ rằng người đàn ông vừa mới xuất hiện trong giấc mơ kia sẽ bước ra khỏi chiếc gương ngay giây tiếp theo tiếp đó anh ta lấy ra thật nhiều giấy để lau đi vết máu trên tay rồi ấn chặt vào vết thương sau đó gọi điện cho úc thành bảo úc thành đi tìm một bác sĩ gia đình tới đây còn về phần nguyên nhân cụ thể anh ta cũng không nói rõ ràng ra thậm chí ngay cả khi bác sĩ gia đình xử lý băng bó vết thương cho anh ta anh ta cũng chỉ có thể nói dối rằng mình đã không cẩn thận cắt phải tay khi đang cắt trái cây. Bác sĩ gia đình để lộ ra biểu cảm hài nghi một cách rõ ràng. Anh ta chỉ có thể giữ im lặng với vẻ mặt lạnh lùng. Dù sao thì anh ta cũng chẳng thể nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn. Sau khi bác sĩ gia đình rời đi, anh ta dựa người vào ghế sofa trong phòng khách, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Làng khói thuốc dày đặc quanh quẩn xung quanh làm mờ đi tầm nhìn của anh ta thành một màn trắng mờ mịt. Khi thẩm phất nam rút ra điếu thuốc thứ 10, anh ta đột nhiên đứng dậy lao tới trước chiếc gương dài chạm đất trong phòng ngủ, giơ cổ tay cuốn ba lớp băng gạc lên, nặng giọng hỏi: là ai đã làm việc này hả? không nghe thấy tiếng ai trả lời, anh ta đột nhiên đá mạnh vào tấm kính, chân đạp xuống vết nứt như mạng nhện kia. là ai đã làm? các mảnh gương vỡ vụn nhanh chóng bay ra khắp nơi. thẩm phất nam trơ mắt nhìn toàn bộ tấm gương vỡ vụn và sụp đổ một lần nữa, giữa tiếng vỡ tan tành, anh ta nghe thấy một giọng nói xa lạ: là hàng tỏi. Người nọ còn bổ sung thêm một câu Thẩm Phất Nam Người đó mới chính là chủ nhân Gốc của thân thể này Và ngay khoảnh khắc đó Cuối cùng Thẩm Phất Nam cũng đã hiểu ra rõ ràng Nhân cách chính vốn ngủ say trong cơ thể của mình Đã thức tỉnh Suốt 4 năm qua Anh ta cũng chỉ được nghe nhiều về sự tồn tại Của người tên hàng toại này Qua lời kể của những nhân cách khác Chứ anh ta chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với anh Bọn họ đều nói Anh đang chìm vào giấc ngủ say Có khả năng cao sẽ không bao giờ tỉnh lại Vì thế, ngay từ lúc ban đầu, anh ta đã chẳng thèm quan tâm đến một nhân cách chính sẽ không tỉnh lại. Anh ta có thể áp chế hoàn hảo, những nhân cách phụ khác dần dần cũng dần quên đi sự tồn tại của nhân cách chính. Như thể bẩm sinh, anh ta đã có quyền sử dụng cơ thể này. Cho đến tận ngày hôm nay, nhân cách chính đột nhiên tỉnh lại và giáng cho anh ta một đòn công kích nặng nề. thẩm Phất Nam cụp mắt xuống, nhìn những mảnh gương phủ đầy trên mặt đất. Ánh mắt anh ta dừng lại tập trung vào một trong số chúng, rồi nhìn lại người kia trong cơ thể mình chậm rãi nói ra ba chữ đừng có mơ vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng sự thức tỉnh đột ngột của nhân cách chính chỉ là một đoạn nhạc đệm không thể ngờ rằng đó chỉ là mới bắt đầu một ngày sau khi bị cắt cổ tay thẩm phất nam tới bệnh viện tâm thần kinh phật dựa theo lịch trình đã xác định ban đầu anh ta ở cùng một bệnh nhân khác mắc chứng rối loạn lưỡng cực tiến hành quan sát trong khoảng cách gần nhằm phục vụ cho việc diễn giải nhân cách trong bộ phim mới của anh ta tuy nhiên thẩm phất nam Không bao giờ có thể nghĩ tới được rằng cô gái gầy như bộ xương đó lại ở chung phòng bệnh với mình. Thông qua thông tin cơ bản hiển thị trên màn hình đầu giường, anh ta biết được tên của cô là Chu Niệm. Cô vẫn hành xử giống như mới gặp lần đầu, cứ lải nhải những lời chất vấn dành cho anh ta, nói những điều mà anh ta hoàn toàn không thể hiểu được. Tuy rằng không hiểu, nhưng anh ta biết đó là món nợ của nhân cách chính Hà tội, anh ta không nhất thiết phải giải thích về chuyện đa nhân cách. Chỉ giả vờ là đã buông bỏ việc quá khứ đi là đủ rồi. Anh ta sẽ không để cho bất cứ ai biết về chuyện mình bị đa nhân cách. Anh ta nhất định phải giữ được sự hoàn hảo của bản thân. Thẩm Phất Nam không ngờ rằng khi anh ta nói một câu Cô chu những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. chu niệm vậy mà tức giận, đến mức học máu tại chỗ. Máu đã bị phun ra ngay trên mặt anh ta. Ngay trong khoảnh khắc, anh ta chuẩn bị nổi cáo. Anh ta lại cảm nhận được trái tim của mình nặng nề run lên. Rồi ngay lập tức, mất đi ý thức. Khi anh ta tỉnh táo lại một lần nữa, anh ta đã đứng ở ngoài phòng khám. Úc Thành thì đang lo lắng nhìn anh ta. Mà anh ta cũng hoàn toàn không nhớ ra nổi là chuyện gì vừa mới xảy ra. Vết thương trên cổ tay đã bị rách ra chạy máu, nhốm đỏ cả tấm gà trắng. chờ tới khi anh ta đã băng bó xong xuôi lại vết thương trong phòng vệ sinh rồi đi ra ngoài, Úc Thành lập tức lên tiếng bảo anh ta rất khác lạ. Anh Toại khi nhìn thấy anh ôm người phụ nữ trên giường bệnh số 14 kia lao ra khỏi phòng bệnh tôi thật sự kinh ngạc tới mức sững sờ nhưng mà sau khi anh giao cô ta cho bác sĩ thì lại lập tức không sao nữa rồi thật là kỳ lạ anh ta mím chặt môi không nói gì trong lòng biết rằng mọi chuyện không ổn rồi trong khoảng thời gian anh ta bất tỉnh nhưng cách chính đã một lần nữa xuất hiện và nổi điên lên thẩm phất nam cảm nhận được sự hỗn loạn và sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể của mình nhưng cách chính đang phản kháng một cách rất rõ ràng anh ta cảm thấy chẳng mấy chốc nữa anh ta sẽ không tài nào áp chế nổi nhân cách chính này nếu như để mặc cho nhân cách chính chính thức tỉnh táo hoàn toàn thì hậu quả sẽ khó mà lường được anh ta không thể để chuyện đó xảy ra được kết quả là cùng ngày đó nhân cách chính đã dùng hành động để chứng minh cho anh ta rằng anh ta càng sợ hãi điều gì thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra đó là một đêm có sấm chớp vang dội ngập trời anh ta đang đứng ở trong phòng vệ sinh của phòng bệnh vừa mới tắm rửa xong đang cạo râu trước gương thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ thả tôi ra thẩm phất nam lập tức tắt dao cạo trong nhảy mắt xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh anh ta cẩn thận lắng nghe nhưng vẫn không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa anh ta tiếp tục bật máy cạo râu tiếng rè rè rất khẽ vang lên rè rè thả tôi ra ngoài giọng nói của người đàn ông xa lạ lại một lần nữa đột nhiên vang lên thẩm phất nam nhìn thấy chính là mình đang nói chuyện trong gương tắt máy cạo râu lần nữa rồi nghi hoặc nói hạc toại một tiếng sấm nổ đùng ở bên ngoài trong dư phang còn sót lại của sấm xiết người đàn ông dùng nắm đấm đập vỡ tấm gương hình chữ nhật cả khuôn mặt đầy vẻ hung ác và nham hiểm lao luyện tôi đây bảo anh mau thả tôi ra những mảnh gương vỡ văng ra tung tóe rơi xuống trên cả bồn rửa mặt và sàn nhà thẩm phất nam giật mình lùi lại một bước theo bản năng cảm thấy sợ hãi nhân cách chính nhưng mà anh ta Cũng không phải là một ngọn đèn đá cạn dầu Anh ta chậm rãi mỉm cười Với mảnh vương còn sót lại trên tường Nói từng chữ Anh đừng có mơ Sau khi giằng co được một lúc Thẩm Phất Nam chợt nghe thấy tiếng hít thở Từ ngoài cửa truyền vào Ngay sau một tiếng sấm rền vang Quay đầu lại Anh ta bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của chu Niệm Đang ở ngoài cửa Anh ta chưa bao giờ chẳng ghét ai đến vậy Tất cả đều là lỗi tại cô Nếu như cô không xuất hiện Nhưng cách chính sẽ không tỉnh lại và cũng sẽ không cố gắng tranh giành để đợt lại quyền kiểm soát cơ thể nhưng cách chính đã ngủ say trong vòng bốn năm qua quá mức suy yếu đến nỗi còn chẳng thể hiện ra ngoài một chút tùy ý anh ta vẫn là chủ nhân của cơ thể này nhưng mà thẩm phất nam mơ hồ cảm nhận được rằng mỗi lần nhìn thấy cô gái này sức mạnh của nhân cách chính đều dễ trở nên mạnh mẽ hơn khả năng áp chế của anh ta cũng yếu hơn một chút vì thế anh ta lạnh lùng nói với cô cút đi thật là đáng ghét mà Thế nhưng dường như Chu Niệm lại không nghe hiểu tiếng người, chẳng những không rời đi mà thậm chí còn nhắc nhở anh ta là tay của anh ta đang chảy máu. Thẩm Phất Nam không thể kiềm chế được nữa dùng tay véo cầm và nửa gương mặt của cô. Cô điếc hay do mẹ nó không hiểu được tiếng người hả? Khuôn mặt của cô trở nên đỏ bừng vì thiếu oxy, khóe mắt ươn ướt, tràn ngập vẻ yếu ớt và đáng thương mà nhìn anh ta. Hàng toại, em đau quá! Ngay một giây tiếp theo, Thẩm Phất Nam chỉ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng đó mở rộng ra rồi biến thành một đoạn ký ức. Con hẻm nhỏ, hoa tường vi màu hồng, con đường đá xanh cùng một khuôn mặt yếu đuối và dễ thương. Đây không phải là ký ức của anh ta. Sau khi con người giãn ra và co sụt lại trong một giây, nhân cách chính đã thành công nắm quyền khống chế cơ thể, nới lỏng bàn tay đang giữ chặt chu niệm. Chỉ có điều lại một giây nữa trôi qua, Thẩm Phất Nam đã lấy lại được cơ thể, Cô vừa khóc vừa hỏi Hạc toại, anh vẫn là sợ em bị đau phải không? Đừng có gọi tôi là Hạc toại nữa Thầm Phất Nam thầm nghĩ sắp điên lên, một luồng ánh sáng trắng lóa bắt đầu dâng lên trong tâm trí anh ta Không được, anh ta không thể tiếp tục đối mặt với người phụ nữ này nữa Cô quá nguy hiểm Anh ta xoay người đóng cửa lại tự như đang muốn chạy trốn chặn cô lại ở ngoài cửa, rồi cũng phải thở hồn hện cố đẩy lùi ánh sáng trắng đó lại Một ngày nọ Thẩm Phất Nam tình cờ gặp một điều dưỡng Nam đang lén quay ngực của Chu Niệm trong thư viện. Có lẽ là vì có tâm lý, muốn lấy lòng nhân cách chính nên anh ta đã ra tay giúp đỡ Chu Niệm. Anh ta không ngờ được rằng Hà Toại lại hành động vô tâm như một con chó, không những không cảm kích anh ta rồi lựa chọn yên phận một chút, trái lại còn táo tợn hơn, đòi lao ra cơ thể. Anh ta dùng giấy để lại lời nhắn cho Hà Toại. Đừng đi quá xa, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi đừng mơ tưởng đến việc đòi hỏi nhiều hơn nữa những người có lòng tham không xứng đáng nhận được cái gì cả đâu thẩm phất nam kẹp tờ giấy ghi chú trong kịch bản và để hạ Tọa ra ngoài chỉ trong mười giây ngắn ngủi để anh đọc được mười giây sau thẩm phất nam lại mở mắt ra phát hiện tờ giấy trong kịch bản đã biến mất có lẽ hạ Tọa đọc xong cũng chẳng thèm để ý chút nào tiện tay vứt đi suy nghĩ của anh ta không sai hạ tải quả thật đã ném nó vào phòng bệnh còn để cho chu niệm nhặt được Cô thậm chí còn cầm tờ giấy trả lại cho anh ta. Điều này khiến anh ta vô cùng bực bội. Mọi chuyện còn lâu mới có thể kết thúc. Một hôm khác, anh ta đang đi dạo trong vườn hoa. Dây trước anh ta còn đang ngắm hoa mơ. Dây tiếp theo, anh ta nhát nhìn thấy trong lòng bàn tay bị cắt một đường. Anh ta lít nhìn xung quanh và thậm chí cũng không biết tên hàng tỏi chết tiệt kia đã sử dụng cái quái gì để cắt tay anh ta một nhát. Đúng là đồ khốn. Người đàn ông này thực sự xấu xa còn tệ hơn anh ta gấp trăm lần. Dựa vào việc lần nào Hạc Toại cũng luôn chọn tay phải để làm bị thương là có thể nhìn ra. Anh làm vậy để khiến anh ta gặp khó khăn khi bình thường anh ta sẽ sử dụng tay phải nhiều nhất. Hạc Toại để lại một lời nhắn trả lời cho anh ta, dòng chữ này cũng được viết trên tờ giấy. Chữ viết tay trên tờ giấy hoàn toàn khác với chữ của anh ta. Tôi không sợ chết, nhưng tình yêu và tự do thì dù chết cũng không thay đổi. Đọc xong thư trả lời, trong đó anh ta như thể có mấy chục ngàn câu chửi tục. Chợt vượt qua Đây không chỉ là một kẻ điên Mà còn là một kẻ điên trong đầu Chỉ biết mỗi yêu đương Muốn tự do thì thôi đi Còn cần tình yêu nữa Tình yêu có thể đáng giá được bao nhiêu tiền chứ Anh ta thực sự không thể hiểu nổi Cái cô chu niệm gầy gò này Thì có gì tốt mà xứng đáng để anh ta làm như vậy Anh ta hiểu được ý của hạ toại Nếu như anh ta không thả anh ra Anh sẽ tiếp tục phát điên Và gây rắc rối Sẽ không ngừng cắt ra những vết thương cơ thể Để ra oai cho dù lấy chết thì cũng không sợ. Chỉ có điều, làm sao mà thẩm phất nam này lại là một kẻ tầm thường được. Ai mà sợ, thì người đó là kẻ hèn nhát. Vì vậy, anh ta đã dùng cả triệu bạc để đuổi chu niệm đi, thậm chí còn kéo đứt chiếc vòng cổ có gắn chiếc răng khôn trên cổ rồi ném cho cô trong lối thoát hiểm. Cuối cùng, cô cũng đã biến mất rồi. Cô rời khỏi bệnh viện tâm thần và thế giới của anh ta rốt cuộc cũng tìm thấy sự bình yên. Nhưng mà anh ta đã nghĩ sai. Kể từ khi không có sợ dây chuyền, có gắn chiếc răng khôn kia trên cổ. Cô giảng co đòi quyền kiểm soát cơ thể đã chính thức công khai bắt đầu. Hào Toại, tựa như đã phát điên lên, sẽ đột nhiên lao ra bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu, khiến cho việc điều khiển cơ thể của anh ta hoàn toàn mất cân bằng. Lúc anh ta đang đọc kịch bản, Hào Toại bất ngờ xuất hiện và xé nát kịch bản của anh ta thành từng mảnh. Anh ta đang ngồi ăn cơm trong căng tin mở mắt ra lần nữa, đã chạy tới cổng bệnh viện tâm thần chuẩn bị treo tường hay khi anh ta đột nhiên phải ra ngoài để chụp ảnh tạp chí thì lại đột nhiên giơ ngón tay giữa trước ống kính những chuyện như thế xảy ra hết lần này đến lần khác công việc và cuộc sống của thẩm phất nam đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng anh ta lo lắng đến nỗi không ngủ được trạng thái tinh thần ngày càng xa suốt anh ta không thể để mặc cho hạc toại tiếp tục thế này được chiếc vòng cổ có gắn chiếc răng khôn kia dường như là phong ấn và thứ áp chế hạc toại anh ta suy đoán chỉ cần anh ta đeo chiếc vòng cổ đó Nó sẽ khiến cho Hạc Toại có ảo giác rằng Chu Niệm vẫn còn đang ở bên cạnh mình Anh sẽ không điên cuồng Mất kiểm soát như vậy nữa Vì vậy anh ta đã bảo Ốc Thành Đi tìm Chu Niệm và lấy chiếc vòng cổ đó về Cho dù là phải sử dụng phương pháp gì Bằng không tình trạng của anh ta Sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn Mà tháng tới Chính là lễ trao giải ốt Ca Thẩm Phất Nam hoàn toàn không dám tưởng tượng Lỡ như tại lễ trao giải Hạc Toại bỗng nhiên xông ra từ trong cơ thể và phát điên Vậy thì đến lúc đó, anh ta nên làm gì đây? Hạc toại chắc chắn sẽ hủy hoại anh ta. Đã lấy được đồ chưa? Anh ta gọi điện cho Úc Thành. Cô ta... cô ta... Úc Thành ngập ngừng nói. Cô ta không cho. Hơn nữa hình như... hình như cô ta bị mù rồi. Tinh thần cũng không được tốt lắm. Thẩm Phất Nam hối hận vì đã thực hiện cuộc gọi này. Nếu như anh ta không gọi cuộc điện thoại này, anh ta cũng sẽ không nghe được tin chu niệm bị mù. Hạc toại trong cơ thể anh ta... Cũng sẽ không càng thêm phát điên lên Hạc toại đã hoàn toàn nổi khùng lên rồi Có một hôm tỉnh lại lúc nửa đêm Thẩm Phất Nam phát hiện bản thân Vậy mà đang ngồi trong một chiếc taxi Anh ta vội hỏi tài xế Chúng ta đang đi đâu vậy Tài xế đáp Không phải là anh nói muốn ra ga xe lửa sao Chết tiệt Hạc toại lại thực sự muốn trực tiếp lên tàu Đi tìm Chu niệm Quay đầu xe Anh ta toát mồ hôi lạnh ánh mắt tối sầm Lập tức quay lại đi sau buổi tối hôm đó, thẩm phất nam bắt đầu uống thuốc ngủ mỗi đêm để đảm bảo mình sẽ không bị hạ toại điều khiển chạy đi khắp nơi khi đang chìm vào trong giấc ngủ. Los Angeles, ngày 11 một tháng ba, đại lộ danh vọng Hollywood. trời nhiều mây và mưa lất phất. hôm nay tâm trạng của thẩm phất nam rất tốt. suốt mười ngày qua, hạ toại không hề xuất hiện lần nào nữa, vẫn luôn rất yên tĩnh. anh ta cho là hạ toại đã lại ngủ say nữa rồi. hy vọng lần này đừng có tỉnh lại nữa. thẩm phất nam vốn dĩ còn tưởng rằng Mình đã giỏi Nguyễn Trang lắm rồi, nhưng không ngờ tới nhân cách chính của anh ta còn thâm độc và mưu mô hơn hẳn. Hơn 10 ngày, an phận ngủ say đều chỉ là Nguyễn Trang. Cũng không phải là hạng tội, chưa từng xuất hiện trong khoảng thời gian này, chỉ là không bị anh ta phát hiện ra mà thôi. Thẩm Phất Nam nhớ rõ ràng là mình đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên của Gia Pát, nhưng sau khi anh ta hốt hoảng tỉnh lại, anh ta đã phát hiện bản thân đang trong phòng vệ sinh sáng sủa và yên tĩnh. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Mùi máu này từ đâu đến? Thẩm Phất Nam còn đang cảm thấy nghi hoặc thì sau đó, anh ta đã nhìn thấy một con dao găm đang cắm vào bụng dưới của mình, lưỡi dao đã xuyên thấu vào máu thịt. Trong nháy mắt, cơn đau xé dữ dội xâm chiếm đại não của anh ta. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào khu vực xung quanh vết thương, cảm nhận được máu tươi thấm ướt tay mình. Một giây tiếp theo, Thẩm Phất Nam nhìn thấy người đàn ông trong gương chậm rãi nâng một cánh tay lên, chấm ngón tay vào vết máu đang chảy trên bồn rửa sau đó giơ lên phía trước gương ngón tay đẫm máu run rẩy chạm vào mặt kính hạ xuống một chút rồi lại nguệch ngoạc quét ngang qua một đường không còn máu để viết lại thì chấm vào vũng máu trên bàn sau đó tiếp tục viết sáu chữ đẫm máu lần lượt xuất hiện trong con người của thẩm phất nam thả tôi ra ngay sau đó anh ta nghe thấy người đàn ông nhếch môi tái nhợt mỉm cười nói với anh cái mạng này là do cô ấy cứu về nếu như anh không thể để tôi quay lại thì chúng ta sẽ chết chung đúng với một vết thương đó trả lại những gì thiếu nợ cô ấy chẳng trách hà toại lại muốn đâm vào vết sẹo cũ thì ra là như vậy thẩm phất nam chợt cảm thấy choáng váng anh ta vịn vào bồn rửa mặt mà cơ thể đang dần dần nhũn ra không khống chế được mà ngã xuống trong vũng máu được lắm anh ta mỉm cười tôi cũng chẳng biết anh xấu con dao ở đâu anh mới đúng là một diễn viên xuất chúng lại còn cố tình chọn làm điều này Tại lễ trao giải ốp nữa chứ. Hạc toại thờ hồn trong vũng máu, nở một nụ cười yếu ớt. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, kể cả anh, cũng bao gồm kể cả chính bản thân tôi. Các bạn thân mến, như vậy là Thẩm Phất Nam đã nói cho Chu Niệm biết, nhân cách chính Hạc toại, đang ngủ say 4 năm, cho đến ngày gặp lại cô tại ga tàu hỏa, anh mới bắt đầu đấu tranh và lấy lại quyền dành kiểm soát cơ thể với Thẩm Phất Nam. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với các tập tiếp theo nhé. Như đã nói ở trên thì thời gian vừa rồi là do con mình ốm nên là mình đã nghỉ mất hơn 10 ngày. Rất mong nhận được sự đón nhận của các bạn trong các tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.